Sau khi mà bà gấm phát hiện ra rằng con gái của mình bán máu để có số tiền 500 triệu thì tình cảm của bà dành cho Đình Sơn lúc bấy giờ sẽ như thế nào và liệu rằng cuộc sống của Miên có tươi đẹp được hay không, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị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 Lòng khom đi đến ban thờ Thắt cho chồng bà Cho tổ tiên một nén nhang Ông có linh thiêng phù hộ cho tôi Cho con cháu chúng ta bình an vô sự Chỉ đường chỉ lối cho nó đi đúng đường Đừng để người ta mắng vốn nó ông ạ Tội nghiệp lắm Tôi sắp chết đến nơi rồi Thật sự là hết cách rồi ông ạ Miền lặng người nhìn mẹ Cõi lòng chết đi ít nhiều, là tại cô mới xảy ra sự tình này. Đình Sơn và cô chỉ là mối quan hệ tiền và máu, hết hợp đồng thì tan rã. Thế mà cô vẫn tin vào anh, tin những hành động anh làm cho cô. Nếu thật sự, vợ chồng anh không còn tình cảm, thì chị Phương oanh kia chắc chắn không đến làm phiền mẹ con cô. Là do cô mù quáng, là do cô tin người, quá đỗi. Chỉ là trái tim lại nhói đau một nhịp Cô thật sự mong muốn vào mối quan hệ này Lời anh nói nhớ cô Vui vẻ bên cô Dành thời gian cho cô trả nhẽ tất cả là lừa dối cô sao Miền này Chuyện dù sao cũng xảy ra rồi Con cũng xong việc với bên nhà đó rồi có phải không Dạ vâng thưa mẹ Thế thì từ nay chấm dứt với bên đó đi Mình cũng sống đúng với thân phận của mình thôi con à. Nhà mình nghèo, đường có trèo cao làm gì. Ngã đầu lắm. Trước đây mẹ cứ nghĩ cậu ta là người tốt, bảo vệ cho con, chăm lo cho con. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu ta làm mọi việc chỉ vì con gái của mình thôi. Con cũng nên xem xét lại đi. Nhưng mà mẹ ơi, con và anh Sơn không có mối quan hệ nào trên mức tình bạn. Chúng con chỉ trao đổi về cuộc sống, Coi nhau như bạn bè thôi à? Mẹ hiểu Nhưng con có đủ tự tin Nếu ở gần cậu ta thêm Con sẽ không đẩy sinh tình cảm hay không? Anh ta đẹp trai giàu có Lại có tình cảm với con Liệu con có thể kiềm chế được trái tim của mình Không bị cắm dỗ hay không? Con... Con nghe mẹ Là tại con không chú ý Con xem nhẹ chuyện nhân thế cõi trần này Con sai rồi mẹ à? Thôi, từ nay con nên hạn chế tiếp xúc qua lại với cậu ta Chuyện nhà mình, hãy tự nhà mình lo Con gái của mẹ phải sống gần cao đầu Tự mình làm, tự mình ăn Đừng có nhòm ngó hy vọng Cái thứ nó không thuộc về mình con à Hòa thơm nhờ nhụy Người có giá trị nhờ đạo đức con ơi Vâng ạ, con xin nghe lời mẹ gian Từ giây phút để mẹ bận lòng vì mình, Miền đã quyết tâm rút ngắn khoảng cách với Đình Sơn để anh và vợ cũ có thể hàn gắn lại với nhau. Là do cô quá ích kỷ, khi bản thân mình đổ vỡ lại muốn gây tổn thương cho người khác. Trước đợt xạ trị cuối cùng của mẹ, tay của bé Hạ cũng lành lặn hơn, niềm vui tỏa sáng trên khuôn mặt của con gái. Miền vui lắm, Hàng tối vẫn cùng con gái chở hàng Ra công viên ngồi bán Cô suy nghĩ kỹ rồi Cô sống đến giờ phút này Là vì đứa con ngây dại này Chữa lành ngón tay cho con bé Chỉ cần như vậy thôi là cô vui rồi Cỏ dại thì mãi là cỏ dại Hà cớ gì cô phải đau buồn leo cao lên cây cổ thụ Để làm cái gì chứ Để luyện tiếc mối quan hệ với Sơn à <cười> Chồng cô Hắn còn không thương tiếc Đuổi cô đi cơ mà Cô mong chờ chi ở người dưng Cô cũng bán máu lấy tiền đủ rồi Mối quan hệ trao đổi cũng chấm dứt rồi Cô còn luyến tiếc cái gì nữa Có phải không? Nghĩ ngợi thông suốt Miên lại hì hụt vào kiếm tiền Hằng ngày chăm chỉ bán hàng Lại có tiền Có thật nhiều tiền Số tiền mà Đình Sơn đưa cho cô Vẫn còn lại một nửa Và Miên cũng tiết kiệm được một khoản rồi Cô sẽ hoàn thành sứ mệnh giúp cho lòng sáng mắt. Sau đó, cô sẽ về quê hương, sẽ lấy lại công bằng cho con gái. Cuộc đời của cô chỉ cần thế thôi, công bằng và công bằng. Còn tình yêu sao? Làm gì đến với người phụ nữ như cô? Nhờ đợt trước Đình Sơn rút, mà chỗ ngồi bán hàng của mẹ con cô, không bị ai làm phiền quấy nhiễu. Cuộc sống lại trở về những ngày bình dị như trước đây. Chỉ có điều sự thờ ơ của Miên Lại khiến cho Đình Sơn đau buồn Rất rất nhiều lần anh nhắn tin gọi điện cho Miên Đều bị cô lạnh nhạt khước từ Không còn những câu chuyện kéo dài Không còn niềm vui được chia sẻ Đêm đó vì không chịu được cảm xúc đè nén Đình Sơn tìm đến nhà của Miên Vẫn còn ngõ nhỏ, ánh đèn hưu hắt Vẫn bóng dáng gầy gò, yếu ớt của Miên Đang cẩn mẫn bán hàng Bé Hạ ngây thờ có biết chuyện gì xảy ra giữa người lớn đâu. Nhìn thấy Đình Sơn đến, con bé chạy thật nhanh, ôm lấy chân của anh. Giọng nói díu dít. a chú Sơn, con chào chú ạ. Chú chào bé con, thề tay của con khỏi chưa? Con lành hết cả rồi. Mà chú Sơn ơi, thế bạn Lan Anh đi học chưa? Con muốn được đi học để gặp bạn ấy. Vậy để chú bảo với mẹ Miên, chuẩn bị cho bé Hạ đi học nhá. Vâng ạ. Con vui lắm, con rất vui khi được gặp chú." Nhìn hai người quấn quýt với nhau, Miên lại cảm thấy nhói lòng, khoảnh khắc này bao nhiêu lần ẩn hiện trong giấc mơ của cô. Vậy mà ranh giới của cô và anh quá xa, để ước mơ này hoàn toàn vụt tắt. Dâu đi cảm xúc, Miên phục vụ khách xong, cô bước đến chào hỏi. "Anh Sơn, có chuyện gì mà anh đến tận đây tìm tôi thế này?" Tôi nhớ Miên, nhớ hai mẹ con Miên. Miên lại tắt điện thoại có phải không? Từ đầu vốn dĩ tôi không quen dùng nó. Mẹ con tôi vẫn khỏe. Anh không cần bận lòng đâu à? Nghe mấy từ nặng nề của Miên, Đình Sơn phát hoảng. Anh không biết vì nguyên nhân gì mà cô lại lạnh lùng với mình. Một chủ tịch mà còn đứng ngây ngốc, lo sợ làm gì sai với cô. Cô Miên à? Cô khó chịu trong người sao? Hay tôi làm gì sai? Cô phải nói ra để tôi sửa chứ Có chuyện gì đâu chứ Anh đưa tiền cho tôi không thiếu một xu Còn giúp đỡ gia đình tôi không ít Tôi không dám giận dỗi gì anh Bé Hạ được Sơn bế trên tay Im thiên thít ngó nghiêng Thấy mẹ và chú Sơn không còn vui vẻ như trước Còn bé nhớ đến người phụ nữ Ghé nhà mình Mắng chửi bà và mẹ Nên mách lèo với Sơn Chú Sơn ơi Chắc là mẹ Miên buồn vì có người mắng đấy ạ Thế bé Hạ nói cho chú nghe Là ai mắng mẹ Miên nào? Ừm, uhm, người đấy chính là mẹ của Lan Anh Là người bế Lan Anh xuống đất Rồi đẩy con vào tường Mạnh lắm chú ơi, con bị đau tay đấy Cả Sơn và Miên đều kinh ngạc Trước lời nói của Hạ Cô vội vàng bế con gái từ tay của anh Lạnh lùng đuổi khách Anh đừng nghe con bé nói linh tinh, anh đi về đi, tôi còn bán hàng. Mọi chuyện đã qua rồi, anh đừng đào bới thêm nữa. Không cần nghe, anh được nói thêm. Miên cố tình bận rộn với gánh hàng của mình. Còn Sơn thì tức giận, trong lòng sôi sụp, lập tức lái xe trở về biệt thự Để kìm nén phẫn nộ, không làm cho con gái sợ hãi. Anh lên phòng làm việc, mở camera tất cả các vị trí và xem xét nó. Sau khi nhìn thấy sự việc xảy ra trong căn phòng bệnh của con gái, những lời nói qua lại của hai mẹ con, Đỉnh Sơn nghe không thiếu một từ, lập tức ra lệnh cho Thím Xuân gọi Phương Oanh qua phòng để chất vấn. Chồng, anh gọi em qua đây có chuyện gì? Chắc là muốn bàn với em chuyện gì? Chuyện hàn gắn có đúng không? À, nhớ em rồi chứ gì. Muốn em làm gì cho anh nào? Anh nói đi. Đứng trước Đình Sơn, Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó Tám phần sống y hệt với Miên Nếu không vì thương hoa tiếc ngọc Không vì hình ảnh của Miên còn vương vấn Thì anh lại vả Cho ả ta vài cái bà tai rồi Nhưng với tính cách kìm nén Của một vị lãnh đạo Đình Sơn phải thật bình tĩnh Lạnh nhạt nói ra một câu Cô dọn đồ và rời khỏi đây Ngay lập tức Anh Sơn Làm sao lại đuổi em Con gái nó cần em Em không thể rời xa con bé được Cũng như... Em không thể nào rời xa anh được Không được nói nhiều Cô cút đi Trước khi tôi nổi điên Là tại con danh kia chứ gì Nó bắt ép anh Đuổi em đi chứ gì Tốt đẹp gì cái loại chia cắt tình mẫu tử như nó Anh Sơn Anh tỉnh táo lại đi Người cần tỉnh táo là cô đấy Qua đêm nay cô phải rời đi Tôi đã nghe Và biết hết âm mưu của cô rồi Cô có cần tôi bật lại camera cho cô nghe hay không Em làm như thế có cái gì sai, em chỉ muốn giữ chồng của mình, giữ lại bố cho con gái của em. Anh xem đi, em có làm gì quá đáng chứ? Đó là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng nên làm để giữ gìn hạnh phúc của mình. Cô sai là 5 năm trước, cô ngoại tình, bỏ rơi la anh Và đến bây giờ cô lại sai, khi cô dám động đến người phụ nữ đã cứu sống con gái của cô. Cô đừng có nhiều lời, cô cút đi. Anh không bao giờ đuổi được tôi đâu. Lan Anh ấy, nó không bao giờ cho phép điều đó. Anh không được tọa nguyện để đến với đứa con gái nhà quê kia đâu. Anh cứ đợi mà xem. Thím Xuân đâu rồi? Thím Xuân! Kéo cô ta về phòng, chuẩn bị đồ đạc sáng sớm ngày mai. Tống cổ cô ta ra khỏi biệt thự cho tôi. Bà Xuân gật đầu nghe lệnh, mạnh tay kéo Phương Oanh về phòng, sai người thu dọn đồ đạc. Để sáng mai tiện khách Làn anh say giấc nồng Nhờ có máu của Miên Nên sức khỏe tiến triển rất tốt Chỉ có điều con bé lại thèm hơi ấm của tình bạn Ở bên cạnh mẹ ruột có vui Có cười Nhưng cõi lòng lại luôn nhớ đến sự vui vẻ Cùng với cô Miên Và hai đứa con của cô Buổi tối hôm đó Chính bà Xuân cũng vô cùng kinh ngạc Khi Lan anh chủ động Xin con búp bê Được miên gửi gắm Con bé ôm ấp vào giấc ngủ Đầy ngọt ngào Bà Xuân biết rõ Tâm hồn trẻ con ngây thơ Sự yêu thương sẽ lay động được sự yêu thương Con bé thật may Bởi vì không bị vấy bẩn Bởi mẹ của nó Thím Xuân báo cáo tình hình cho Đình Sơn Sau đó lùi bước đi nghỉ Chỉ còn lại người đàn ông Có bóng lưng cô đơn kia Âm thầm với bóng đêm Cạn kiệt trong từng suy tưởng Anh dài dứt với những hành động là anh sai khi không giữ được miên bên cạnh, là anh tồi tệ, là anh có lỗi. Ở một nơi thì dài dứt, ở một nơi thì đầy căm hận, Phương Oanh bị nhốt vào phòng riêng. Cô ta đêm nay còn không được ở bên cạnh con gái. À, tức tối, gọi điện ngay cho Quân. Tôi có việc cho anh rồi đấy, làm ơn tiến hành nhanh lên giùm tôi. Tôi không còn nhiều thời gian đâu. Gần nửa đêm rồi, cô gọi cho tôi gấp gáp. Có chuyện gì chứ? Tôi cần anh gặp con hồ ly tinh kia. Anh phải tiếp cận với nó, lấy lòng của nó cho tôi. Tôi bị chồng tôi đuổi ra khỏi nhà là vì nó. Tất cả là tại nó, anh có hiểu không? Mẹ kiếp thật chứ? Giọng điệu này không hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô. Vô cùng niền nã, hồng hào. Tôi phải gặp ở đâu và như thế nào? Cô nói đi. Tôi gửi địa chỉ cho anh đây nếu sau này mà chuyện này không thành công ấy thì tôi không bao giờ gặp mặt anh đâu nhưng nếu như chuyện này thành công tôi sẽ về với anh chăm lo cho thằng ruồi một lòng một dạ vì nó cái tôi cần ấy, là cô ta phải trả giá anh hiểu chưa Quân đang tức lồng ngực chỉ biết gật đầu ừ ừ vài tiếng cho có lệ còn Phương Oanh được thể cứ như vậy mà thao thao bất tuyệt chỉ hết đường đi nước bước cho Quân Bắt anh ta phải phục tùng mình Không được chậm trễ Một giây một phút Anh nên nhớ Cô ta đang cần giác mạc Để chữa mù cho đứa con trai Anh cứ tiếp cận Đánh vào điểm yếu của cô ta Đừng có khiến cho tôi phải thất vọng Tương lai của thằng ruồi Nằm hết ở trong tay của anh đấy Tôi biết rồi Tôi tiến hành ngay đây Nói là làm quân mặc áo khoác Lấy xe máy chạy thật nhanh xuống thành phố Để tiếp cận với Miên Tầm 30 phút sau, anh ta có mặt tại quán nước của Miên Tất cả mọi thứ đều được Phương oanh chỉ dẫn tận tình Thế nên thật không khó để anh ta nhìn thấy Hai mẹ con Miên đang thu dọn đồ đạc Hắn ta giả vờ là khách uống nước Bước vào quán và hỏi han Cô chủ quán, còn nước đậu nành không? Cho tôi một cốc Dạ vâng, chú ơi, tôi dọn quán về mất rồi Ngày mai tôi mới bán lại Miên ngẩng đầu nhìn vị khách mỉm cười nói trong vui vẻ Bỗng cô khựng lại khi nhận ra quân Anh ta đang đứng sừng sững trước mặt cô Cũng tỏ vẻ Khuôn mặt ngạc nhiên không kém Ơ Miên Có phải là Miên đấy không Miên nào có biết Đây là sự tình cờ sắp đặt Có chút hoàng sợ trong lòng Nhất thời cổ họng nghẹn ngào Không nói nên câu Bệ hạ cũng không biết rằng Chính người đàn ông này đối xử tệ với mẹ mình, nên vui vẻ đối đãi, nhận ra quân, còn gieo hò vui thích. a chú Quân, con nhận ra chú rồi này. Bé con đi à? Chồng con lớn quá. Lại đây chú xem nào. Ôi, tay của con được lành lặn rồi sao? Thế con có vui không? Chú chúc mừng cho con nhé. Vâng ạ, con hết đau rồi chú Quân ạ. Con được đi học cho mà xem... Rồi sau đó được đi chơi giống các bạn chú ạ. Miền bối rối vô cùng. Không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Hình ảnh cô đập cái trào vào đầu người đàn ông kia. Lại ẩn hiện vô cùng rõ ràng trong tiềm thức của cô. Anh Quân đi tìm mẹ con cô để trả thù sao? Cô vội vàng bước lại gần. Kéo con gái vào lòng. Giọng nói nhỏ nhẹ. Anh Quân, anh muốn làm gì chứ? Tôi tôi chưa quên chuyện cũ đâu, miên à em cứ bình tĩnh, chúng ta ngồi nói chuyện một chút được chứ? tôi, tôi phải dọn hàng về với mẹ và con trai của tôi. em có mẹ và con trai sao? thì đó là người cu mang tôi. nếu không còn gì nữa anh đi về đi, để tôi dọn hàng cho chóng. vì muốn lấy lòng miên, quân nhanh chân chạy lại dọn dẹp phụ với miên tác phong vô cùng nhanh nhẹn. Anh xếp ghế thu gom cốc vào một thùng xốp Rồi còn tự tay quét dọn vỏ hạt Vỏ thuốc lá dưới nền đất Khiến cho Miên vô cùng thất kinh Thật không ngờ Chỉ trong vòng 5 phút Quân lại thu gom tất cả mọi thứ Vô cùng gọn gàng Anh ta nhìn Miên ngơ ngác Còn cười nhẹ dù cô nhanh chóng Cột đồ đạc lên xe Để sắt về nhà Miên lúc này đành bất lực Bất đắc sĩ phải làm theo Sau khi hoàn tất mọi thủ tục Cô một lần nữa lại đuổi khéo Cảm ơn anh Nếu không còn gì nữa Anh về đi à Biên này Em đừng đuổi anh có được không Chuyện cũ anh quên hết cả Anh có lỗi là anh có lỗi với em Mấy tháng qua anh dày dứt lắm Em thông cảm Tha thứ cho anh có được không Tôi Tôi không muốn gặp gỡ và dây dưa gì với các người Làm ơn đi Để cuộc sống của tôi được bình yên. Em nói vậy là sao? Ai làm phiền em? Anh chỉ tình cờ gặp lại em ở đây. Anh không hề có ác ý gì với em cả. Vậy thì được rồi. Tôi hỏi anh điều này được chứ. Vợ cũ của anh tên là Phương Anh có phải không? Cô ta giống tôi đến 80% trên khuôn mặt có phải không? Chuyện này... Kim nói cho em nghe sao? Thôi được rồi. Anh cũng không muốn giấu em. Đó là sự thật. Vậy là đúng rồi. Trái đất này tròn thật đấy. Quanh đi quẩn lại tôi lại luôn vướng vào các người. Tôi gặp chị ta rồi. Anh có muốn gặp lại chị ta không? Anh có muốn tìm lại mẹ cho con trai của anh không? Lòng của Quân trở nên bối rối. Anh quyết tâm thực hiện một màn kịch đúng nghĩa. Nhưng thật không ngờ Miên bây giờ lại thay đổi. Không còn là cô gái 23 tuổi như lần đầu tiên đến quán cơm gặp anh. Tâm tình của cô lúc này khó đoán nhưng mục tiêu chính của Phương Oanh là muốn anh gần gũi với cô. Vậy thì anh phải tìm mọi cách để có được lòng tin tử miên. Dĩ nhiên rồi. Em gặp mẹ của con trai anh ở đâu? Em có thể cho anh biết được không? Nhưng tôi nói điều này anh đừng buồn. Chị ấy có chồng... Và có một đứa con gái gần 6 tuổi Anh còn muốn tìm chị ấy nữa hay không? Nghe em nói thế này Anh lại cần phải suy nghĩ về cuộc sống riêng của cô ấy Chắc là anh nên buông tay Nhưng mà em có thể cho anh địa chỉ liên lạc Để anh hỏi em Sau khi anh suy nghĩ được chứ? Biên ra chiều suy nghĩ Rồi cô cũng động lòng thương cảm Mạnh mẽ và khác xưa rất nhiều Nhưng bản chất của cô vẫn là một cô gái thương người. Quân là người cưu mang hai mẹ con cô. Cô không thể nào cự tuyệt và đối xử tệ với anh được. Cái gì tha thứ được, cô nhất định tha thứ. Cô chép miệng nói ngay. Tôi có dùng điện thoại, nhưng lại không nhớ số. Anh đợi tôi về nhà. Tôi lấy điện thoại rồi tôi cho anh số nhé. Có cái gì anh cứ gọi cho tôi. Vậy thì tốt quá. Anh hứa. Anh không làm phiền em nhiều đâu. Miền lúc này không dè chừng với quân nữa. Cô buộc hàng lên xe đạp và dắt về con ngõ nhỏ. Trong lòng vẫn luôn tự nhủ. Nhờ có chị Thảo và có anh ta giúp cô. Nếu như không có hai người giúp, làm gì còn có cô tại thời điểm này? Làm sao con gái của cô được lành lặn đôi tay? Thế nên cô phải nguôi ngoai buông bỏ, không thể nào giận người đã cứu mang mình. Hai chiếc xe, một xe máy và một xe đạp dướng trước cổng nhà. miên nhanh tay mở cổng, dè dặt ái ngại, nói với quân. Trong nhà còn có mẹ tôi và con trai tôi nữa. Trời khuya thế này rồi, tôi sợ mẹ tôi nghĩ ngợi. Anh đợi tôi ngoài này có được không? À, con trai và mẹ, anh quên mất. Đây là gia đình của em sao? Tuy không phải là ruột thịt, nhưng lại trân trọng hơn ruột thịt. Anh đợi tôi một chút nhé. Lời nói của Miền như xoáy sâu vào Cõi lòng của Quân Là anh đã sai Khi trước đây hành động lỗ mãn với cô Là anh đã tàn nhẫn với hai mẹ con cô Cô bị thương khổ sở như vậy Tại sao anh còn đối xử với cô Tàn nhẫn như vậy chứ Bây giờ hối hận Liệu có kịp hay không Bé Hạ gặp được chú Quân thì vui lắm Cứ bịn dịn mãi Không chịu vào nhà Miền phải thúc giục Bắt con bé đi ngủ sớm, mấy vẫy tay tạm biệt chào quân. Chú quân ơi, con phải vào với anh Long, với cả bà nội. Anh Long không nhìn thấy được, nên không được ra ngoài chơi. Thường lắm chú ạ. Thế chú chào hạ, con nhớ ngoan nghe lời mẹ Miên. Chú gặp lại con sau nhé. Vâng, bye bye chú. Năm phút sau đó, khi quân đang suy nghĩ đầy hối hận, thì Miên bước ra và nói vội với anh. Anh thông cảm, tôi không có nhiều thời gian, còn phải dồn dẹp đồ cho sạch để nghỉ ngơi sớm. Anh lấy điện thoại đi rồi về cho chóng nhé, trời khuya lắm rồi. Thật sự là Quân muốn nói rất nhiều điều với Miên, nhưng đều bị cô chặn hỏng. Anh nhanh tay lấy số điện thoại của cô rồi trả lại điện thoại cho cô. Miên này, thấy em có gia đình mới thế này, anh rất mừng cho em. Chuyện đã qua rồi, mong em thứ lỗi cho anh nhé. Tôi thật ra... Thật ra là tôi không còn trách anh nữa Có thể tâm tình của anh không ổn định Và tôi bây giờ tôi quên hết rồi Giờ đây tôi chỉ muốn có một cuộc sống mới Mọi thứ tốt đẹp Sẽ đến với chúng ta Thế nên anh đừng nghĩ ngợi nữa nhé Anh đi về đi ừ. Bé Hạ nói con trai nuôi của em Không nhìn thấy ánh sáng Chắc em lại vất vả thêm Anh có biết không Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp Nếu chúng ta luôn có niềm tin Tôi chữa được tay cho cây hạ Thì con trai của tôi Nhất định sẽ ổn Tôi đang tìm rác mạc để thay cho cháu Anh cũng nên nghĩ về việc Liên hệ lại với chị Oanh Tôi tin chị ấy sẽ quay về Thăm con trai của hai người Cảm ơn em Vậy anh về đây Anh liên lạc sau nhé Em vào nhà đi Miền quay lưng đưa tay kéo cổng Bỗng cô khựng lại, nói thêm vài câu với Quân. "Quán cơm của anh vẫn đông khách chứ? Anh và Kim có tốt không?" "Ừm. Mọi thứ đều bình thường. Anh và Kim vẫn là bạn tốt của nhau." "Vậy thì tôi cũng mừng cho anh. Thấy anh gầy và yếu quá, anh nên chăm sóc bản thân cho tốt. Tạm biệt nhé." miền nói xong mỉm cười nhẹ, đóng cổng và bước vào nhà để lại cho Quân một bụng suy nghĩ và đau xót. Cô gái này vẫn luôn để ý tiểu tiết, tinh tế và biết chăm lo cho người khác. Vậy mà anh lại cưỡng ép cô làm ra cái thứ mà cô ghét nhất. Tất cả là tại anh bỏ lỡ cơ hội được gần cô, tất cả là do anh ngu ngốc. Nửa đêm trên con phố vắng lặng, Quân một mình chạy xe về Phú huyện, từng cơn ho dai dẳng lại kéo đến bất ngờ. Anh phải dừng xe nơi góc đường Cứ như vậy hai tay ôm lấy cổ mà ho Vừa ho vừa khóc Thương cho số phận của mình Thương cho cả mẹ già con dại Đây là ông trời Đang trừng phạt anh Tất cả là do anh đã sai Ý nghĩ muốn trừng phạt Miên Theo yêu cầu của người vợ cũ Hoàn toàn tan biến Anh không muốn gieo thêm tội ác Nhưng mà còn mẹ già Và con trai của anh Thì phải làm sao Không biết, anh phải làm sao bây giờ? Bóng đêm bao trùm lấy tất cả Mỗi con người một suy nghĩ Những âm mưu lại nhen nhóm thêm một bậc Đối với Miên mỗi ngày trôi qua Đều là sự cố gắng Người ta cố gắng vun đắp tình cảm Còn cô, vì tự ti mà cố gắng tìm cách giấu kín Cố gắng dồn nén cả con tim Nhưng rồi Miên vẫn luôn quan niệm Tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp. Được nằm ôm con gái, ôm mẹ già khỏe mạnh thế này. Còn hạnh phúc nào bằng chứ? Buổi sáng hôm đó, Phương oanh bối mặt vì bị người hầu trong biệt thự ném đồ, đuổi ra khỏi cổng. Cô ta hẳn học và căm phẫn, bắt xe đến quán cơm của chồng cũ. Nhìn thấy mặt của quân, mặt mày thì nhọt nhạt. Không nói không rằng, cô ta ném túi đồ xuống bàn chan chát. Mẹ kiếp! Tất cả là tại cái con danh kia Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi Này anh tiếp cận được nó chưa Tôi gặp cô ấy rồi Nói thật Tôi chả có lý do gì Để ghét được cô ấy Này anh bị thần kinh đi à Anh nói ra lời này với tôi Không thấy tẩm lợm cái mồm à Anh thương nó thì lôi nó về mà chăm thằng ruồi Chăm mẹ già của anh đi Phương Anh Tại sao em căm ghét cô ấy đến như vậy Cô ấy làm gì nên tội chứ Cô ấy vì biết anh đi tìm em mấy năm qua Mà một lòng vun vén Muốn giúp anh tìm lại em Một người tốt như thế Anh im đi anh im đi Tốt đẹp cái gì Nó muốn tôi về với anh Để cướp đỉnh sơn của tôi Tôi đang còn một đứa con gái Anh có còn trái tim hay không hả Biết vợ cũ không được bình tĩnh Quần kéo ả ta ngồi xuống ghế Lấy nước cho uống Tuy bất mãn mệt mỏi Nhưng anh ta vẫn luôn ra sức Để khuyên can Em nhìn lại một mình em đi Một phút ích kỷ Em làm chuyện xấu Lập tức bị đuổi ra khỏi nhà Em còn muốn gây thêm chuyện lớn Rồi đến lúc không gặp được con gái em nữa kìa Hừ, Tôi đâu có cần gặp nó Nói đến đây biết mình lỡ mồm À ta vội vàng ngắt lời Uống một hơi hết cả cốc nước Suy nghĩ chống chế Thì ý của em là Em không muốn phải gặp con theo cách của người mẹ, thăm non con. Em chỉ muốn được sống cùng với nó. Gia đình của em được hạnh phúc, đơn giản thế thôi. Em chỉ muốn anh Sơn, một lòng một dạ với em, đừng có tơ tưởng gì đến nó. Thôi được rồi, anh cũng sắp chết rồi. Thời gian còn lại, anh muốn làm điều tốt nhất cho rồi. Em về gặp con đi. Anh nói cái gì, lầm ba lầm bầm cái gì đấy sắp chết làm sao mà chết ung thư phổi có tiếng sét đánh trúng bộ não xấu xa của à à không muốn điều này tất cả những điều à muốn là âm mưu chiếm đoạt tiền bạc có tiền rồi à cao chạy xa bay với người tình chứ không phải là trở về làm mẹ làm vợ của ai cả mọi chuyện đang đi quá xa rồi à ta trở mặt luôn cái gì cơ ung thư Vậy là anh sẽ chết à? Thế còn tôi? Con trai của chúng ta thì làm sao? Ai lo cho nó? Thế nên Phương oanh à Em thu gom hận thù Về một góc đi Em về đây bán cơm cùng với anh Sau này có nơi Để mà đi lại Có công việc làm lụng Mà nuôi con Anh có bị điên không? Anh bị ung thư phổi Chứ có phải là ung thư não đâu Mà anh không biết suy nghĩ Bây giờ anh là một kẻ vô tích sự Quán cơm này được bao nhiêu đồng? Có đủ tiền cho tôi mua sắm quần áo, túi sách hay không? Nói thật nhá, còn không đủ. Mua một bộ đổ lót cho tôi, anh lại còn to mồm. Cái gì mà nuôi con, cái gì mà gom thù hận, anh bị thần kinh à? Thế thì cô nói đi, cô tiếp tục nuôi dưỡng hận thù, thì cô được cái gì? Quần lại nổi điên quát lớn, ánh mắt đò ngầu, nhưng à ta không sợ. Điều à ta sợ duy nhất vào lúc này là không có tiền. Tưởng vỡ được một kẻ nghe lời mình Thêm một quân cờ tốt trong tay Ai có ngờ Chỉ là một kẻ vô dụng Cốc nước vừa nãy uống cạn sạch Không còn gì để uống Không thể đủ bình tĩnh trước thông tin vừa rồi À ta ném chiếc cốc vỡ tan Căng mắt nhìn quân và nói tiếp Anh nghe cho rõ đây Nếu anh muốn thằng ruồi được học hành tử tế Và có tôi chăm sóc Anh phải có tiền Nếu có chết thì nhất định phải có tiền Tôi ăn sung mặc sướng quen rồi, tôi không chấp nhận nghèo hèn. Còn anh không có tiền ấy, tôi lại rời đi giống như 9 năm trước thôi. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Cô không thể nào thay đổi được sao? Cô già rồi. Cô đâu còn xinh đẹp. Nhan sắc kia sẽ tàn phai năm tháng. Cô nghĩ rằng người chồng thứ hai của cô sẽ đợi chờ, tha thứ cho cô sao? Cô đã ngoài 30, không phải là một cô gái 20 tuổi giống như trước đây. Cô tỉnh táo lại đi. Anh nói sai rồi. Tôi có thể quay về với con gái của tôi. Lúc đó tôi sẽ có thật nhiều tiền và sống hạnh phúc. Lúc đó tôi lại càng xinh đẹp hơn bây giờ. Nhưng với một điều kiện. Cái con nhà quê mộng miên hay là ngu miên gì đó. Phải cút đi. Chỉ cần anh làm nó biến mất. Tôi sẽ giúp anh chăm sóc cho thằng ruồi. Anh hiểu chứ? Tôi không thể nào hãm hại mẹ con cô ấy. Họ quá khổ sở rồi. Họ cần được hạnh phúc cô hiểu không? Thế thì còn tôi thì sao? Còn mẹ già của anh thì sao? Con trai của anh thì sao? Họ không xứng đáng được hạnh phúc à? Anh Quân ơi, anh làm ơn đi. Anh tỉnh táo lại dùng tôi. Là chính cô ta xuất hiện và cướp chồng của tôi. Thứ gì của tôi, cô ta đều muốn cướp. Anh đừng có tin cô ta nói gì hết. Anh tin tôi đi. Vậy thì chỉ cần để cô ấy biến mất, Cô hứa với tôi, cô nuôi dưỡng con trai của chúng ta có phải không? Cô sẽ không làm hại cô ấy. Mà chỉ cần có một lý do hợp lý, để cô ấy rời đi có phải không? Ừ, thôi được rồi, tôi không hại cô ta nữa. Chỉ cần cô ta tránh xa đình Sơn của tôi, anh giúp tôi đi, chính là giúp con trai của chúng ta đấy. Vừa ngoanh vừa dứt lời, hơi thở dồn nén nãy giờ cũng thả ra một hơi. Còn Quân thì ôm ngực ho lớn. Anh biết rằng căn bệnh tàn ác này sắp mang anh rời xa cõi tạm này rồi. Anh không còn nhiều thời gian để đôi co với oanh anh nữa. Vì con trai vì mẹ già anh phải đưa ra quyết định cuối cùng mà thôi. Vậy thì cô nói đi. Tôi phải làm gì? Nghe kìa người đàn ông ngu ngốc này cuối cùng cũng phải chấp nhận theo à a già vờ lo lắng Ghé sát vào tay của quân thì thầm Những lời cay nghiệt Những âm mưu xé nát cõi lòng của quân Anh nghe mà đau cho Miên Anh thương cho bé hạ Nhưng mà anh hèn nhát Anh kém cỏi Anh chẳng còn cách nào khác Chỉ biết chấp nhận Chỉ biết buông thả Chỉ mong ở tương lai khi anh chết đi Miên sẽ lại một lần nữa tha thứ tất cả lỗi lầm cho anh cả đêm vì nhắn tin gọi điện cho Miên không được, bật định vị điện thoại không thấy cô bật máy. Đình Sơn thật sự phát sốt, anh lo cho cô phần nhiều, bây giờ Miên đang trốn tránh và chỉ coi anh như kẻ qua đường. Cô muốn chấm dứt hợp đồng là chấm dứt tất cả, nhưng anh không muốn điều đó. Một lần nữa, anh lại mặt dày đi nhờ con gái. Làn anh ngày thờ vô số tội, không thấy mẹ ở bên, chỉ có một chút hụt hẫng. Con bé đã quá quen với điều đó. Mẹ cứ xuất hiện rồi lại ra đi. Trái tim non nớt. Đã đủ đau lắm rồi. Cơ sao lại còn làm cho đau thêm. Nhìn thấy bố Sơn bước vào, con bé tay cầm con búp bê, cười mỉm nói với bố. Bố ơi, con búp bê cô Miên để lại cho con đấy. Con gái, con nhớ cô Miên và các bạn có phải không? Ừ, con nhớ... Bà Xuân nói với con rồi Là cô Miên cứu sống con Con phải biết ơn cô ấy Có phải không bố Đúng rồi Con gái à Con ngoan của bố Cô Miên mà biết chắc là cô ấy vui lắm Con khỏe rồi Hôm nào bố cho con đến nhà cô Miên chơi nhé Thật à bố Nhưng mà mẹ oanh không thích cô Miên bố ạ Con mà gặp cô ấy Chắc là mẹ buồn lắm Rồi mẹ con sẽ hiểu Rồi sẽ có ngày mẹ con thấu hiểu tất cả, thật tâm đối đãi với con, chưa không phải là như bây giờ. bố ơi con xin lỗi, bố thương con nhất, thế mà con lại trách bố không thương con. Dứt lời Lan Anh bật khóc, hai tay ôm trầm lấy cổ của Đình Sơn, còn Búp Bê tươi tắn mỉm cười như hòa cùng niềm vui với bố con nhà họ. Trong lòng của Đình Sơn như được nở hoa. Đóa hoa kìm nén cả năm năm trời Ngày hôm nay bắt đầu bung nở Chỉ chờ được tỏa hương nữa thôi Hương thơm của đóa hoa này Chính là của Miên gieo xuống Càng ngày anh càng thấu hiểu Và biết ơn cô nhiều hơn Cô yêu thương con bé Còn hơn cả mẹ ruột của nó Anh biết tìm ở đâu ra Một người như vậy chứ Trái ngược với trái tim yêu thương Của hai bố con Thì mẹ của Lan Anh lại khác Suy nghĩ hận thù Căm phẫn và đen tối Một lần nữa lại dẫn lối cho cô ta Đến gặp Miên Tôi đến như mọi ngày Miên lại tiếp tục cần mẫn kiếm cơm Chỉ là hôm nay đối mặt với cô Lại chính là người giống cô đến tám phần khuôn mặt Vừa dọn ra được một cái ghế Phương Oanh lại đưa chân Đá trước ghế đó đi Miên tức giận Chỉ tay nói lớn Chị còn đến đây làm gì Chị còn muốn gì ở tôi Tôi nghe theo lời của mẹ tôi dặn dò. Tôi không muốn can hệ gì với gia đình của chị. Thế nên làm ơn. Tránh xa tôi đi. Thế mà anh ta lại dám đuổi tao ra khỏi nhà đấy. Không phải là do mày xúi à? Mày đừng có giả tạo. Mày đừng có hai mặt. Hôm nay tao phá. Nhất định là tao không cho mày bán hàng. Chị thôi ngay đi. Chị mà làm càn Tôi báo công an bây giờ. Hừ, nực cười. Thế mày nghĩ tao sợ công an à? Hay là mày mới là người sợ... Mày bán hàng ở vỉa hè, lấn chiếm nơi công cộng. Mày mới là người phải sợ hơn tao. Mày đừng nghĩ là tao sợ. Tôi làm ăn chân chính, không giống hạng người như chị. Mày nói tao là hạng người gì? Tao không nhịn cái loại cướp chồng như mày. Ngày hôm nay, tao ăn thua đủ với mày. Nói xong à ta nhảy vào túm lấy tóc của Miên. Cứ như vậy mà giật mạnh, chân tay khua khoáng đến loạn nhịp. Bé hạ thấy mẹ bị bắt nạt thì khóc lớn chạy xung quanh gọi người cứu giúp nhưng cô bé cũng đâu có ngờ mẹ miên của nó không vừa người phụ nữ thôn quê từ bé cực khổ lớn lên làm việc như trâu như bò thì còn sợ cái quái gì chứ miền dùng sức mạnh ném ả oanh sang một bên cầm cây ghế nhựa dí sát vào mặt của à vừa thở vừa nói tôi nói cho cái mặt của chị biết tôi không dễ dàng bị bắt nạt đâu chị muốn chơi với tôi chứ gì tôi chơi với chị đến cùng Tao thật không ngờ Mày lại dám chơi lại tao Chắc là chồng tao chưa nhìn thấy bộ mặt của mày nhỉ Hèn gì Anh ta vẫn nghĩ mày thanh cao Nghĩ mày là ân nhân Mày có tiền rồi là mày vênh váo Mày không coi ai ra gì chứ gì Anh ta mà nhìn thấy mày chơi tao Thì mày nghĩ xem Anh ta có còn thích mày hay không Đó là việc của anh ta Tôi không quan tâm Tôi không giống chị Thứ gì không thuộc về tôi Nhất định tôi không tranh giành Mày đừng có giả tạo nữa Mày nói mà không biết ngượng mồm à? Tôi nói cho chị biết. Bản thân của chị xấu xa nên chị nghĩ rằng ai cũng như chị có phải không. Hôm nay tôi chơi với chị đến đây thôi. Nếu như còn lần sau, chị đừng có trách tôi ném chị ra đường. Cho xe cán chết. Tiềm mắt hùng giữ đầy phẫn nộ. Lần này miên dọa cho à ta sợ khiếp vía. Rồi cô ném chiếc ghế qua bên cạnh. Chạy tới ôm con gái vào lòng. Cô không còn tâm trạng để mà bán hàng nữa. Lúc đầu gặp Đình Sơn, cô nghĩ đó là may mắn. Thật không ngờ lại kéo theo à đàn bà này. Muốn yên ổn bán hàng, cũng không được. Con chó, mày cứ đợi đấy. Thằng chồng tao có đến với mày, cũng chỉ vì mày giống tao mà thôi. Mày là đồ thay thế. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 11 của câu chuyện Cúc áo cài lệch được viết và được đọc bởi Tâm An. Rất rất vui vì được sự ủng hộ của tất cả quý vị. Chúng ta đã lắng nghe đến tập 11 rồi và chỉ còn có 2 3 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này. Nếu như mà quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người nhé, để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Cảm ơn quý vị và tối ngày mai chúng ta lại gặp lại nhau vào tập 12 của câu chuyện. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật là ngon. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.